chương một n m r ư ơ i chín mỹ hảo tương lai chương một n m r ư ơ i chín mỹ hảo tương lai địa cầu thời gian sau mấy tháng lâm hàng nga chúng ta muốn chết ngươi rồi nguyên bộ tộc vương cung chức trên quảng trường lâm bảo bảo một cái hổ bộ đem lâm hàng nga ngã nhào xuống đất phía trên ngay sau đó chính là lâm thanh hà lâm tình nguyện lâm tĩnh như bối sơ ảnh trong nhà h ả i tử tất cả đều đến đông đủ đến mức tống giai nhân bọn nhỏ đã tự động đem nàng gom vào một loại k h á c quan hệ phương diện ha ha ha cười tiếng văng lên lâm thập nhất cùng lâm đông h ậ nhìn nhau nhún núi bay hiện tại nữ hai tử một chút cũng không dịu dàng con tốt chính mình con dâu không giống các nàng lâm thập nhất nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía quý âu vi bởi vì cường hóa quan hệ quý âu vi đã là một cái người lớn bộ dáng duyên dáng yêu kiểu là một cái tuổi trẻ mỹ thiếu nữ tự hào đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ còn phải chờ mấy chục năm chính mình tài năng lớn lên lâm thập nhất lại tại thở dài nha thời gian mấy chục năm rất nhanh liền qua nha dương t h ả i vi cười tủm tìm nói ra ừng lâm thập nhất gật gật đầu lúc này một đám di nương đi tới trong nhà di nương nhóm tất cả đều đến đông đủ bởi vì qua mấy ngày cũng là mụ mụ cùng bảy ba hôn lễ hôn lễ quy mô rất lớn người trong nhà là nhất định phải tới di nương nhóm mỗi một cái đều là thân hình c a o lớn cùng nguyên cổ tộc nữ nhân cơ hồ giống như l ú c mỗi một cái di đương bây giờ đang ở nguyên cổ tộc văn minh hệ thống quản lý bên trong đều có thân phận hợp pháp mà lại thân phận các nàng cũng đều là vương phi tần hệ thống tuy nhiên tán thành nhưng nếu như tất cả đều là mặt lạ t h o á c lời nói cũng sẽ có chút phiền phức cho nên còn có hơn mười vị bản thổ di đương tất cả đều là nguyên cổ tộc quý tộc các nàng đã qua tới lâm thập nhất nhìn về phía trước đi mười cái phong thái hoàn toàn cùng lúc trước di nương nhóm không giống nhau di nương nên tới cầm đầu bị k i a di nương giống như tên là tăng khê tại lâm thập nhất quan sát thời điểm lâm hằng nga các nàng bên kia đùa dỡn đã xong lâm hằng nga bị vu di nương m ộ i vu ôm vào trong ngực m ộ i vu tuy nhiên xem ra không thế nào quan tâm lâm hằng nga bình thường hiện lên nuôi thả trạng thái trên thực tế vô cùng quan tâm nữ nhi này lúc này thời điểm trong mắt đều toát ra tưởng niệm c h i tình còn lại huynh đệ tìm ộ cả đám đều tìm mụ mụ đi lâm đông hổ ôm lấy trần di nương c h â n doanh thu chân giống như là một cái vật trang sức mật dạng bối sơ ảnh cùng bối thanh thiển ngay tại bối di nương bối y nghệ nhân cầm trong tay ăn lâm bảo bảo bị ôn di nương ôn khả khả ôm vào trong ngực còn bị chu lệ di nương hôn một chút khuôn mặt ha ha ha cười lâm thu hạ đang cùng mẹ n ô di nương n ô thiến nói cái gì đó n ô di nương rất vui vẻ bộ dáng lương di nương lương thi thi chính chống lạnh một mặt nghiêm túc nhìn lấy lâm tinh như lâm tinh như đáng thương hoa nhi lâm tình nguyện cùng lâm thanh hà phân biệt bị đại q u á c di đường q u á c diêm như tiểu q u á c di đường q u á c diêm thu ôm vào trong ngực chỉ có chính mình mụ mụ cũng không đến cách đó không xa tiền di nương tiền d i ệ u d i ệ u chính bám lấy bản vẽ vẽ tranh h i ệ n nhiên là muốn đem trước mắt hết thể vẽ ra tới lâm thập nhất kịp phản ứng về sau lập tức hướng về một bên bước nhanh tới vừa quay đầu lại chỉ thấy tiền di nương nhìn lấy chính mình hoàng b é t cái này muốn bị tiền di nương thì dạng này vẽ lên mình mới là t r á n h thức đáng thương hoa nhi còn tốt đúng lúc này quý ấu vi đi tới kéo hàn tay tiền di nương đối hai người dựng thẳng một chút ngón tay cái cùng thời khắc đó lâm phong cùng tề giao chính trong vương cùng một gian phòng truyền tin bên trong khai hội hình chiếu ba d hiện ra hình ảnh cũng không phải là vương cung mà là địa cầu bên kia hội nghị chẳng cảnh bên kia phát đưa tới một b ứ c từ sâu trong hư không máy dò xét phát trở về hình ảnh một chi ngoại tộc tiểu hình hạm đội chính lấy một loại rõ ràng có quy luật lộ t u y ế n tiến lên muốn không bao lâu thái dương hệ liền sẽ bị bọn họ phát hiện lâm phong bay đầu nhìn một chút tế dao thể dao gật gật đầu lâm phong t h ả n n h i ê nói n tình huống ta biết mật thiết chú ý đến thời điểm ta sẽ trợ rút được đến lâm phong trả lời chắc chắn cao tầm thủ lĩnh cao hứng gật gật đầu kết thúc video hội nghị về sau lâm phong thở dài một tiếng ngày i ê n tính không biết một mực duy trì liên tục tế dao đem tay đặt ở lâm phong trên đầu gối thản nhiên nói bên này văn minh hệ thống quản lý đã thăng cấp hoàn thành mười mấy chi hạm đội đã bị chúng ta hoàn toàn t r ở n g khống có thể quất ra một bộ phận đi đầu bộ phòng lại thêm đến thời điểm cơ dao phách thiên hổ các nàng bên kia cơ giới t ộ c hạm đội còn có tuyết oa một tổng coi như lại có một cái giống nguyên hãng cổ tộc cường đại như vậy văn minh xâm lấn cũng là không sợ lâm phong cười nói đương nhiên không sợ coi như chiến bại chúng ta hoa hạ văn minh hỏa c h ú n cũng sẽ không dọc á c tử vấn tinh vực bên kia ít nhất là một cái hoàn mỹ nơi ở nút nói đến đây lâm phong hiếu kỳ hỏi hiện tại tử vân tinh vực bên kia có bao nhiêu khách trọ thể giao báo một con số trong khoảng thời gian ngắn lại có hơn trăm triệu có hay không mỹ nữ lâm phong muốn hỏi lại đột nhiên ở giữa kịp phản ứng lúc này thời điểm hỏi vấn đề này đây không phải là bị đánh sao chủ yếu là mấy ngày nay bị tề giao chơi vừa có chút suy yếu đánh không lại rõ ràng đánh không lại cho nên vẫn là không đề cập tới chuyện này cho thỏa đáng lâm phong nói sang chuyện khác nói lên tiếp xuống tới quy hoạch bản kế hoạch về sau trong một đoạn thời gian rất dài nếu như không xảy ra bất chấp tình huống lời nói cũng sẽ là một đoạn vô cùng cuộc sống an giận tại lực lượng đủ cường đại về sau du lịch vũ trụ lại là một kiện vô cùng đặc sắc kích thích lữ trình lâm phong vẫn chưa từng gặp qua linh loại sinh mệnh thể thành lập quốc độ còn có theo văn minh kẻ hủy diệt trong đen lấy ra trong tin tức như ẩn như hiện tu tiên văn minh tóm lại về sau sự tình còn có rất nhiều thời gian không sai bị lắm thế giao còn có chuyện phải bận đ ộ n lâm phong nhìn xem thời gian về sau đi nhanh lên hà n hương cùng trần doanh thu cùng một chỗ vì tề giao thiết kế một bộ lễ phục muốn thử xuyên một chút nếu như không phù hợp còn muốn sửa đổi đến mức lâm phong ít nhất phải liên tục bận đ i ệ u mấy ngày bởi vì muốn bắt chuyện hải tử di nêu nhóm thời gian thật dài không có gặp mặt tạm chia tay cái kia hiểu được đ ề u hiểu mấy ngày nay khẳng định sẽ bận đ i ệ u đến không cách nào tự kiềm chế vừa ra cửa đã nghe đến một cỗ quen thuộc hương phấn mùi vị tống gia nhân lâm phong tranh thủ thời gian quay người theo mặt khác một cái thông đạo chạy mất đừng chạy tống gia nhân thanh â m tại sao l ư n g cách đó không xa vang lên nghe rất là ưu á n về sau làm sao bây giờ nha chỉ có thể đi một bước nhìn một bước hết cho bộ